Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net chỉ thì ngược lại hẳn với Toàn Hắn luôn thở ơ mọi thứ như chẳng để ý gì Hắn chỉ lo chuyện cờ bạc Nên suốt từ tối đến sáng hiếm khi mới thấy hắn ở nhà Ông Thái và Bích Thì cũng chẳng có gì thay đổi Chẳng qua họ chỉ giả thêm ít tuổi thôi Hôm nay nhà ông Thái Có một vị khách quý đến thăm Đó là ông Phú Hộ Báo Làng Bình Trà trà. Chào ông báo Lâu qua không gặp Dạo này ông vẫn mạnh giỏi chứ Ông thái hiểm nặng Chào chào ông Tôi vẫn còn mạnh khỏe lắm không ông ạ Ông báo mỉm cười Hôm nay ông đến gặp tôi có chuyện gì không Có chứ Tôi có chuyện quan trọng Muốn báo cho ông hay Giận mày rót trà cho ông báo dùng đi Ông thái ra lệnh cho thằng Giận Buông miếng trà đi sự nói, ông thái tiếp lập Sau khi nhấp ngụm trà thơm, ông báo bắt đầu nói. Dù là tôi muốn cho thằng con trai cả của tôi, nó lên tỉnh học. Dạo này mấy tên nhà giàu ở những làng khác, toàn cho con trai lên tỉnh học ông ạ. Học để mở mang kiến thức với người ta rồi về giúp cho mình quản lý gia sản. Ông báo nhập miếng trà thơm rồi tiếp tục nói. Tôi biết thằng Dũng con trai của ông ham học từ nhỏ Nên tình bảo ông cho nó đi chung với thằng con trai của tôi Cho có bạn ấy mà Vậy à Ông thái Trầm ngầm Vậy chừng nào thằng con ông đi khoảng đầu tháng sau mà Ông báo hồ hờ Học mất bao lâu mới xong Ông thái thắc mắc Nghe người ta nói là 2 năm Thôi được rồi Ông cứ về nhà trước đi Để tôi bàn với vợ tôi xong đã Rồi giữa tháng này tôi sai người qua báo tin cho ông biết Ừ vậy cũng được tôi tôi về đây Ông báo tử giã ra về Dân Mày tiên ông báo về Ông Thái nói giọng rõ tỏ Thằng Dân hớt hát hát hài chạy lên phòng của cậu hai chí Cốc cốc cốc Cậu ai ơi cậu hai có chuyện dối Dân à Gì đâu mày Mới giờ này đã làm gì mà la bài bài vậy Chí mở cửa phòng với con mặt bợp hả Ngủ nợi của ông phú hộ báo qua làng bên Qua đây báo tin với ông chủ là con trai cả của ông lên tỉnh học Thằng dần nói một hơi. Ừ thì kể trả ông chứ Mày chạy ra đây nói với ta làm gì Không phải đâu cậu ơi Còn nghe là ông thái định cho cậu ba Dũng lên tỉnh học Chúng với thằng con trai cả của ông báo luôn Thằng dần tiếp lời Mày nói sao Có thật không Mày chắc chứ Khuôn mặt chị trở nên tỉnh táo Khi nghe thằng Dân nói Dạ chắc chứ Có con ở đó nữa mà Thằng Dân nhấn mạnh Sau vài dây chậm ngâm chi lên tiếng Nó đi khoảng bao lâu Dạ con nên nói là khoảng 2 năm à. Nếu vậy thì cũng tốt Thằng dùng đi rồi Mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn Chỉ cần thay đổi kế hoạch là một chút là được Nhưng cậu Dũng đi rồi Lấy ai để thực hiện kế hoạch từ cậu Thằng Dân tắc mắc hơ, hơ hơ Còn chứ mày quên vẫn còn con nhàn sao Chứ bắt đầu cười đánh ác Chiều tối Sau bữa cơm gia đình Của có vợ chồng ông Thái Toàn và Dũng Ông Thái bắt đầu lên tiếng Dũng à Cha mẹ đã bàn bạc bà kỳ với nhau rồi Cha mẹ cha cho con lên tỉnh Học với thằng con trai cả Của ông Vũ Hộ Bảo Sao ạ Dũng ngạc nhiên Khi nghe điều ông Thái vừa nói Tại sao con phải lên tỉnh học Ở đây Ở đây con vẫn học được mà Cho thấy ạ Ở đây sao mà bằng ở trên tỉnh chứ con Ở trên đó người ta có cách dạy tốt hơn Giúp con hiểu biết nhiều hơn Ông Thái Tử Tôn nói Cha con nói phải đó Dũng Dạo này nhiều phú hộ giàu có Ở những làng khác Cũng hay cho con trai của họ lên tỉnh học lắm Bà Bịch lên tiếng Dũng cuối đầu không nói gì Anh biết dù có nói gì thêm đi nữa thì cũng chẳng có ích, bởi cha mẹ anh đã quyết thì không có gì ngăn cản được. Nếu như lúc trước thì anh đã rất thích thú chuyện lên tỉnh học, nhưng bây giờ anh đã có nhãn là người yêu, nên anh không muốn đi một chút nào cả. Sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa, giữa cha mẹ bà Dũng, Toàn nghĩ thầm trong bụng, nếu nó đi lên tỉnh học thì mình có thể tha hồ quẩy quất nhãn rồi, hơ hơ hơ Đàn Điện Man suy nghĩ thì bất chợt phát hiện danh mắt Dũng đang nhìn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net